Nếu anh ta mà biết bộ dạng thảm hại hôm qua đã bị tôi thấy thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa xong thì có tiếng cô phúc từ dưới nhà vọng lên. Cô chủ ơi, có khách tới chơi. Tôi thay một bộ quần áo chỉnh chu rồi đi xuống. Vừa tới phòng khách thì tôi đã bất ngờ khi biết vị khách ấy là Hồng Anh. Ê, bất ngờ chưa? Tao đến thăm mày nè. Ủa, sao tự dưng hôm nay đến thăm tao? Hồng Anh cầm lên một bọc ni lông khoe. Hôm nay đi hội chợ, tao mua được bánh donut mày siêu thích này. Như những chiếc bánh phủ sô-cô-la một cách ngon mắt, tôi không kìm được lao đến. Sao tự dưng mày lại mua cho tao vậy? Trời, ngon quá! Hồng Anh nhún vai biểu môi. Mày thấy tao tốt chưa? Bạn thân tỷ năm, mà tin nhắn cả tuần không thèm trả lời. Chán bạn lắm bạn ơi! Xin lỗi, tại bận bịu quá mà, thông cảm nha. Lát tao làm bánh cho ăn. Cái gì? Mày biết làm bánh? đường hoảng như thế được không? Dạo này tao mới học được. Trời ơi, thật không thể tin nổi. Ngày xưa đến nấu cơm mày cũng không biết. Bây giờ còn biết làm bánh nữa. Tao bây giờ đã khác xưa rồi. Cục ngay cái đèn pha của mày xuống. Lời tôi vừa dứt thì cô Phúc từ trên tầng 4 chạy xuống. Ôi cô chủ ơi, tôi còn quên nồi trà ở bếp. Cô lên tầng 4 bỏ quần áo vào máy giặt giúp tôi nhé. À, dạ vâng, để cháu lên ạ. Nói đoạn tôi quay sang Hồng Anh. Thế mày ngồi đây đợi tao tí nhé. Còn khách sáo với nhau nữa, tao đi cùng mày luôn. Khách đến chơi nhà ai lại để vậy? Nói là thế nhưng Hồng Anh vẫn theo tôi lên tầng 4. Nó còn nhiệt tình phụ giúp tôi cho đổ vào máy giặt. Khiếp, nhà có mấy con người thôi mà lắm đổ vãi. Toàn đồ hàng hiệu không à? Vừa nói nó vừa soi mấy chiếc váy trở neo của Diễm. Ơ, mà sao quần áo của mày toàn quần áo bình dân thế này? Chồng không mua cho à? Tôi giật lấy cái váy của tôi trong tay nó rồi nhét vào trong máy giặt lấp liếm đáp. Hàng hiệu hay bình dân thì cũng chỉ để mặc, quan trọng làm gì. Hồng Anh thấy tôi nói thế cũng biết ý mà không nói thêm nữa. Trong chậu chỉ sót lại cái quần cuối cùng của Minh. Tôi vừa cầm lên thì phần thắt lưng của anh ta đã mở toang ra. đồng thời lộ rõ dấu son môi trên nhãn quần của mình. Tôi như chết sững, cả Hồng Anh ở cạnh cũng kinh ngạc không kém. Trong khi tôi đang không biết nói gì thì nó liền giật lấy cái quần đấy, rồi mở ra xem kỹ. Đúng là dấu son, của mày à? Tôi không hiểu tại sao ông trời lại thích trêu đùa với tôi như thế. Mình ngoại tình một cách kín đáo thì thôi đi. Ai ngờ anh ta lại ăn vụng quên không chùi mép, để rồi bạn thân tôi nhìn thấy. Thực sự tôi tủi hổ không biết xấu mặt đi đâu. Hồng Anh thấy tôi câm lặng, liền hiểu ra mọi chuyện. Nó tức giận ném luôn quần của mình vào thùng xác. Thôi mày. Hồng Anh không nhịn được giết lên. Mày vừa vừa phải phải thôi chứ. Chuyện như vậy mà không nói với tao. Coi tao là người dưng nước lã à? Chồng mày ngoại tình. Còn đĩ kia còn không biết xấu hổ. Mà cố tình làm vậy để cho mày xem đây mà. Muốn nói gì chứ? Đánh dấu vào đây. Là muốn nói của nợ chồng mày Đã được nó nâng niu à Mẹ nó chứ Tưởng bề ngoài chi thức Hóa ra nhân cách không bằng thằng rẻ rách. Mày còn bênh được thì tao đến chịu Tôi chán nản thở dài Đành mở thùng xác lấy quần Minh Rồi nhét vào máy giặt Tao không bênh và tao đang tập làm quen Làm quen Mày có bị làm sao không đấy Con bổ ông Minh Đang trào lên đầu cưỡi cổ mày đấy Nó làm như vậy là đang khiêu chiến với mày Mày không hiểu hả Tôi tức giận hét lên Tao biết Nhưng như vậy thì đã làm sao Tao phải tức giận nhảy lên cha hỏi ông ấy à Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là ép buộc Tao lấy tư cách gì để nói ông ấy đây Tư cách vợ ư Ông ta thậm chí còn không muốn công khai với mọi người Tao là vợ ông ấy Thì tao lấy tư cách gì Chẳng phải sự việc quá rõ ràng rồi sao Tao nên học cách chấp nhận Chờ đến khi nào có tiền rồi rời khỏi đây Hồng Anh thấy tôi nổi giận Thì không nói được gì nữa Tôi không muốn nó thấy hình ảnh thảm hại của mình Đành quay lưng rồi đi thẳng xuống nhà con bé cũng đi theo tôi Đến khúc sẽ cầu thang Nó ngập ngừng nói Dương, tao xin lỗi nếu hôm đó Đủ rồi, không phải là lỗi của mày Hồng Anh không nói gì nữa mà thở dài Nó theo tôi vào phòng Tôi tính mở điện thoại ra đăng bài bán hàng Nhưng tâm trạng chán nản Khiến tôi không muốn làm gì hết Tôi mệt mỏi dựa vào ghế sofa ngẩng cổ lên nhìn trần nhà Hồng Anh thấy tôi chán nản thì lại nói Chúng mình ngây thơ thật Cứ nghĩ là đám cưới xong là có thể trói buộc được một người đàn ông Đúng là ngu ngốc mà Một người đào hoa, tài giỏi, đẹp trai, giàu có như mình Hàng ngày phải tiếp xúc với bao nhiêu người con gái chứ Ngay cả khi biết anh ta có vợ Thì những đứa con gái khác vẫn sấn sổ làm quen Tao biết hết mà, tao thất vọng đủ rồi Dù tao có cố gắng đến bao nhiêu thì nó vẫn vậy Chẳng thay đổi được một cái gì cả Ngay từ đầu chọn anh ta đã là một sai lầm Mẹ nó Hay là mày thử nói chuyện với anh ta một lần đi Hỏi cho rõ ràng đã Dù sao cũng là vợ chồng mà Tôi khẽ cười nhạt Anh ta không trả lời đâu Hôm qua tao còn thấy anh ta gọi video với một người phụ nữ lạ Vú của bà đó còn to bằng đầu tao nữa Cái gì Ông ta tính ngoại tình công khai à Ừ Thế sao ông ấy lại đề nghị với mày chuyện hẹn hò Nghĩ đến câu nói đó tôi lại bật cười chua chát. Chắc là ông ta chán rồi, kiểu như cố không được nên giờ muốn quen người khác. Thế thì phải làm sao đây? Việc làm ăn của mày đến đâu rồi? Tôi nhìn Hồng Anh bằng đôi mắt bất cần đời. Cũng tệ như đường tình duyên vậy. Thôi kệ, đến đâu thì đến. Khi nào ông ta đưa giấy ly hôn thì tao ký. Chắc là cũng được một nửa tài sản sau hôn nhân. Cũng đủ để tao làm lại cuộc đời. Mày bi quan quá rồi Dương ạ. Đấy là sự thật, mà thôi đừng tiếp tục nói về mấy chuyện này nữa, càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng bế tắc. Tôi và nó trở nên im lặng, tôi mở điện thoại lướt tin tức, nhưng thực lòng tôi không thể tập trung được, thấy bầu không khí giữa hai đứa đang trở nên trầm lắng, tôi bèn thay đổi bầu không khí, kể cho nó nghe chuyện giữa tôi với Long. Ôi, thật á, thế có được coi là trong cái rủi có cái may không nhỉ? Nghe mày kể kiểu như ông này còn nặng tình với mày lắm ý. Tao không biết nữa. Eo, vớ vẩn có khi yêu nhau ấy nhỉ? Mẹ, ông Minh Cha Nam thế? Hay là thử mở lòng quen với ông này xem thế nào? Tao nghe nói gia đình ông Long cũng không phải dạng vừa đâu. Nhà ông ý có công ty bất động sản hoành tráng phết ấy Nghe nói tòa New Star là một trong khối bất động sản của ông ấy đấy. Đầu tôi bỗng nảy số tanh tách New Star. Chẳng phải văn phòng casting của công ty truyền thông AGC đó sao? Bảo sao có thể gặp lại nhau một cách trùng hợp như vậy? Hóa ra cả tòa nhà 50 tầng ấy là của gia đình Long. Hồng Anh tiếp tục huyên thuyên. Nghe nói tòa nhà đấy một nửa là chung cư, còn ở dưới là khối văn phòng, cũng to phết. Nhà ông ý lắm đất vãi trưởng. Tôi bình thản đáp. Thế thì cũng không liên quan đến tao. Liên quan chứ. Vừa đẹp trai, vừa giàu, lại thâm tình như thế. Tội gì không cho người ta cơ hội nhỉ? Tao thấy có hy vọng hơn là cái tên cha nam kia. Thôi, tao không có ý định yêu đương với ai. Mày không thấy tao đang mệt mỏi thế này rồi sao? hơi đầu nghĩ đến yêu đương, nghe thấy mệt. Hồng Anh bĩu môi. Phải, tao đớp lấy đớp để đấy. Tôi cầm lên miếng bánh dưới đĩa rồi nhét vào mồm nó. Ăn đi, nói ít thôi. Tao nói sai à? Hồng Anh với tôi nói chuyện đến gần trưa thì nó phải đi về nấu cơm. tôi tiễn nó xong thì phụ giúp cô Phúc nấu nướng. Ăn cơm xong tôi nằm chằn chọc mãi chẳng ngủ được, đành bật dậy đi lại vài vòng trong nhà giết thời gian. Ai ngờ với lúc đi qua phòng mẹ chồng thì tôi thấy bà đang ngồi trước bàn trang điểm, lấy cọ phết thứ dung dịch đặc sệt lên đầu. Tôi bỗng khựng lại, bà đang tự nhuộm tóc, tại sao lại không nhờ người làm hoặc ra tiệm nhỉ? Thế rồi tôi bỗng có câu trả lời cho mình, tiếp xúc với chồng nhiều nên tôi hiểu, bà là một người điềm đạm kiệm lời nhưng lại có lòng tự tôn rất cao. Cuộc sống của bà có chút đơn điệu, quanh quần chỉ làm bạn với cây cỏ hoa lá, công việc chỉ thỉnh thoảng có vài người bạn sang thăm, nhưng cũng chỉ là đến biếu xén quả cáp, lấy lòng bà, nhờ bà giúp gì đó. Mẹ chồng tôi luôn làm mọi thứ một mình, đời sống vợ chồng cũng không mấy hạnh phúc, có lẽ do bố chồng tôi bổ bịch, sống không đường hoàng, tự dưng tôi lại thấy thương bà, một người đàn bà giàu có quyền lực. nhưng lại có cuộc sống khá buồn tẻ. Có lẽ bà không muốn nhờ người làm, vì bà không muốn ai thấy những dấu hiệu giả nua của mình. Tự dưng tôi nhớ về gia đình. Gia đình tôi tuy không có điều kiện, nhưng cuộc sống rất hạnh phúc. Nghĩ thế nào tôi không kìm được gõ cửa phòng mẹ chồng. Mẹ à, con vào được không ạ? Mẹ chồng tôi sững sờ quay ra. Tôi thấy mắt bà ánh thoáng có chút do dự Tôi liền nở ra một nụ cười hỏa nhã. Con có thể giúp mẹ được không ạ? Không cần đâu. Tôi không bỏ cuộc mà mặt dày đi vào trong. Ở nhà con hay giúp mẹ nhuộm tóc lắm. Mẹ để con làm giúp nha. Con tuy có chút vụ về, nhưng không hiểu sao khoản này lại làm rất tốt. Đối với sự chây lì của tôi, mẹ chồng đành thở dài để tôi làm giúp. Vừa phết thuốc lên đầu mẹ chồng tôi vừa tỉ tê. Tóc mẹ mềm thật đấy, lại còn xoan tự nhiên nữa. Không biết mẹ có hay chăm sóc tóc không ạ? Thỉnh thoảng, bảo sao tóc lại mềm như vậy. À, thuốc này của mẹ mùi thơm quá, con có thể xin chỗ mua để mua không ạ? Lần tới về nhà con nhuộm giúp mẹ không ạ? Mẹ vẫn còn vài lọ nữa, nếu con cần thì lát mẹ đưa. Tôi thích chí cười nói, con cảm ơn mẹ ạ. Tôi tỉ mỉ phết kem vào mấy sợi tóc bạc đáng ghét, từng ngóc ngách tôi đều không bỏ qua. Mẹ chồng thấy tôi như vậy thì bỗng nói. Tại sao con không học đại học? Tôi hơi khựng lại nhưng rồi cũng đáp chân thật. Vì con học kém ạ. Mẹ chồng tôi im lặng một lúc, lát sau bà lại nói. Thực ra ngày xưa mẹ cũng rớt đại học. Lần này đến lượt tôi kinh ngạc, không ngờ một người kiêu ngạo như mẹ chồng tôi lại có thể thoải mái chia sẻ về vấn đề mà người ta cho là nên kín kẽ như thế này. Vì thế nên mới làm công nhân. Vậy ạ? Ừ. Ngày xưa nhà cũng nghèo, có đỗ cũng không đủ tiền đi học. Mẹ thật cừ, khó có người nào có thể đi lên từ hai bàn tay trắng như bố mẹ. Con đi học đi, nhập hồ sơ vào bất cứ trường nào đó. Việc kinh doanh, mẹ có thể bảo ban con dần dần. Tôi nghe xong mà ngỡ như mình đang mơ. Mẹ chồng tôi vừa nói, bà sẽ dạy tôi kinh doanh sao? Tôi không nghe nhầm chứ. Không lẽ sự cố gắng của những ngày vừa qua đã được bà nhìn nhận rồi sao? Mẹ chồng tôi điểm đạm nói tiếp. Kinh doanh không phải là chuyện dễ dàng. Để có được như bây giờ, mẹ đã phải mất rất nhiều tiền. Có những ngày cơm còn không có mà ăn. Tiền mất hết sạch vì đầu tư lỗ vốn, Vì bố mẹ không học hành nên phải trả giá rất đắt. Đó là những bài học, những kinh nghiệm xương máu. Phải đi qua những tháng ngày đó mới có thể được như bây giờ. Nhưng con thể khác, con có thể học từ mọi người. Khóe mắt tôi rừng rừng vì những lời mẹ chồng nói. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. Không có con đường nào trải thảm nhung cho con đi. Tất cả con đều phải đánh đổi. Hãy luyện tập sức bền bỉ khả năng chịu đựng. Vâng, con nhất định ạ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ chồng tôi gật đầu hài lòng. Còn tôi thì hân hoan vui sướng. Cảm giác như trái tim mục giữa của mình đang từ từ được chữa lành vậy. Cuối cùng thì cũng có người công nhận tôi rồi. Nhất định tôi sẽ cố gắng không ngừng nghỉ. Để có tiền lo cho gia đình. Và để tự tìm kiếm lấy hạnh phúc của bản thân. Nhượng tóc xong, tôi xin phép mẹ chồng đến trung tâm học đấu ăn. Vì tâm trạng đang vui vẻ nên tôi học vào khá là nhanh. Đến cuối giờ, món ăn của tôi còn được đầu bếp chấm 8 trên 10. Thật là một khởi đầu đầy rực rỡ mà. Khi giờ học kết thúc, tôi định bắt xe buýt về thì bỗng thấy một chiếc Ducati đỏ trói quen thuộc đỗ trước cửa. Người lái xe là Long. Tôi kinh ngạc khi anh ấy xuất hiện ở đây Vừa thấy tôi long liền vẫy tay Dương Chị Chi thấy có người gọi tôi thì hiếu kỳ hỏi Ai vậy em không phải chồng à Tôi ngượng ngùng Mình chỉ đưa đón tôi được buổi đầu tiên Còn lại tôi toàn đi xe buýt Chị Chi về sớm hơn Nên toàn nghĩ chồng tôi đón muộn Tôi đành lấp liếm đáp Bạn thân của em chị ạ Hôm nay chúng em hẹn gặp đi ăn À ra vậy Thế là hôm nay chị lại về muộn à? Anh Hưng đến đón chị ngay bây giờ ấy mà Vậy em về trước nhé Ừ, bai dương nha Tôi cúi thấp đầu Chạy thật nhanh về phía Long Đây là lần đầu tiên tôi về sớm hơn chị Chi Thực ra cũng có chút sung sướng Hãnh diện Sao anh lại đến đây? Anh theo dõi em đấy à? Long nhún vai Tỏ vẻ ngây thơ Anh biết đâu, đi ngang qua thì thấy em thôi Anh nói điêu Long liền chụp một chiếc mũ. Hello Kitty màu hồng lên đầu tôi rồi hỏi. Có muốn xem quyển anh không? Hai mắt tôi lập tức sáng lên quên cả chất vấn Long. Hả? Ở đâu? Ở đâu còn lâu mới nói. Lên xe đi. Dù sao tôi với mình đang chiến tranh lạnh, tôi cũng chẳng muốn về ngắm cái bản mặt khó ưa đấy. Nên chẳng suy nghĩ gì nữa mà leo lên xe của Long. Anh dẫn tôi đến một nhà thi đấu khá lớn. Bên trong có khá nhiều khán giả. Tôi đang tò mò không biết hôm nay mình sẽ được xem tay đấu huyền thoại nào thì Long nói nhỏ với tôi. Ngồi đây chờ chút nhé, anh đi thay đồ. Ơ, anh không xem à? Long bật cười vì sự ngây thơ của tôi. Hôm nay anh muốn em xem anh thi đấu mà. Tôi như ngã ngửa còn Long thì cười bí ẩn rồi đi về khu sảnh riêng cho các võ sĩ. Lát sau tôi thấy anh ấy bước ra với một cơ thể trắng kiện Bên trên khán đài có rất nhiều phan cuồng là nữ không ngừng gào thét tên Long khi anh bước ra. Anh Long ơi, em yêu anh. Sa lăng heo. Tôi nhìn mà không tin nổi đây là Long. Bình thường anh mặc quần áo thùng thình nên tôi không rõ. Cờ bắp cuồn cuộn, sóng múi bóng bẩy hiện rõ dưới ánh đèn sáng trang. Hình xăm trên người càng thể hiện độ nam tính và sức hút của anh. Nhất thời tôi không kìm được mà nuốt nước bọt. Long và đối thủ của anh bắt đầu đứng ra giữa đài. Trọng tài giới thiệu đối thủ của anh tên Hương. Nhìn thân hình của hắn cũng to cao chẳng kém gì Long. Tiếng kèn vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu diễn ra. Hương là người chủ động lao về phía Long. Thế nhưng những cú đáp trả của đối thủ khá yếu ớt. Từ quan sát chất lượng đòn đánh của Long có sức nặng hơn hẳn. Vừa mới vào trận thôi mà đã hồi hộp đến vỡ tim rồi. Những đòn tấn công của Hưng trông khá yếu và không si nhê. Lòng liên tiếp đáp trả Thọc trái nhử phải. Và sau đó là các cú móc cả phần hàm lẫn phần xương. Trời ơi! Đòn đánh đẹp và chuẩn xác quá. Trong lòng chẳng khác gì một tay quyền anh huyền thoại. Tôi xem mà hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Gương mặt hung hãn của Hưng đổ đầy mồ hôi. Tôi thấy anh ta thở dốc như không thể trụ thêm được nữa. Đến hiệp năm. Long bắt đầu có những pha rền dứ và chọn thời điểm tấn công rất tốt. Ở cự ly gần anh có những tổ hợp vòng, quay sườn vòng và mặt đối phương. Phía hưng đang chóng mệt và tỏ ra rất hời hợt đối với những đòn đánh mạnh từ Long. Cảm giác như anh ta không còn sự tỉnh táo để chủ động phản công và bao đòn nữa rồi. cú đánh của anh ta quá hở, khiến cho Long tung những đòn thọc trái thẳng vào mặt. Hiệp thứ bảy Long chủ động giảm nhịp độ của trận đấu xuống để giữ sức cho những trận tiếp theo. Thế nhưng Hưng bất ngờ lật ngược tình thế. Những cú thọc trái liên tiếp bay thẳng vào mặt Long. Anh ta liên tục tạo ra sức ép về phía Long. Lẽ nào từ nãy giờ anh ta đang phòng thủ để giữ sức cho những trận đấu về sau? Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên, vì quá lo lắng cho Long. Tên Hưng kia đã bắt đầu phản công. Ép anh về phía dìa đài và tung những đòn nặng như búa tạ vào mặt Long. Tôi không kìm nổi cảm xúc khi thấy đối thủ mạnh tay đến mức Long chảy máu mũi. Tôi bật dậy hét lên. Cố lên anh! Phía khán giả đang xem, mọi người ồ lên một tiếng khá buồn nhưng ngay sau đó lại tiếp tục cổ vũ anh. Tiếng keng của Hiệp Chín bắt đầu. Long tỏ ra bình tĩnh kiểm soát trận đấu và giữ khoảng cách với đối thủ rất tốt. Bên Hưng lại đang tìm cách ép đài nhưng vẫn chưa đủ lực. Long đẩy ngược đòn của Hưng bằng những cú thọc trái. dường như anh đang tìm sơ hở của đối phương để tung một cú dứt điểm dù đã túa mồ hôi tóc ướt sũng nhưng hưng vẫn tỏ ra khá lì đòn mới đầu tôi không hề có thiện cảm về tên này nhưng thấy anh ta bền bỉ chịu đựng tốt còn cố kéo dài thời gian thì không khỏi không phục cho tinh thần ấy tình thế bắt đầu đảo ngược khi hưng không còn khai thác được sơ hở của long nữa long bắt đầu chủ động hơn với những đòn thọc phải liên tiếp Những cú đấm có sức nặng được tung ra như thể đã được tích tụ từ những hiệp phòng thủ trước đó. Anh bắt nhịp tốt hơn, liên tục sáng đòn hiểm khiến hưng hộc móc mồm và phải trao lại bịt răng. Ở hiệp cuối, lòng tung ra hết sức. Anh không hề cho đối thủ nghỉ ngơi mà tung cú vòng trái cực kỳ chính xác để khiến hưng mất sức. Tôi không thể ngồi được nữa mà đứng dậy, cả hai như không còn giữ sức nữa mà lao vào như thể đang cắn xé nhau. Long sáng xuống những tổ hợp đánh mạnh tuyệt vời, khiến Hưng choáng. nhưng anh ta vẫn cố đứng vững. Cuối cùng, Long bắt đầu tung ra những đòn đánh tinh túy nhất của mình và hạ gục Hưng bằng cú nốc ao. Tiếng kèm báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên. Mọi người trong khán đài đứng dậy, không ngừng vỗ tay gào thét tên Long cho chiến thắng của anh. Tôi cũng vậy, cảm giác như vừa được xem một bộ phim hành động đầy kịch tính. Trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập thình thịch. Trận đấu qua đi, tôi không kìm được niềm chua xót mà giúp Long bôi thuốc trên mặt. Anh ta đã bị bầm mép phải, tím một chút ở hốc mắt. Chấm thuốc đến đâu tôi lại có cảm giác như bị ai đấy cứa vào lòng. Sao mặt em nhanh như khỉ đột thế hả? Có phải lần nào đánh xong anh cũng bị thế này không? Mấy trận đấu này thật tiêu hao sức khỏe mà. Không sao, em vui là được rồi. Tôi đỏ mặt, đúng là trận đấu siêu hấp dẫn. Cả hai tay đấm đều quá tuyệt vời. thế nhưng tôi vẫn lo cho sức khỏe của long vui cái gì chứ anh thôi đi long chợt sang tay ôm lấy eo tôi mà nói anh đã cố gắng cho em một trận đấu mãn nhãn rồi mà không thể khen anh một chút sao anh cũng nỗ lực đấy mặt mày tôi đỏ tía tai vội đẩy anh ra lắp bắp nói được rồi em à nhầm anh cừ lắm long khẽ nhéo mũi tôi rồi nói lần sau nếu muốn xem tiếp thì đi với anh nhé Được sao? Được. Vậy lần sau anh cho em đi xem với nhé. Long cười rồi chở tôi về nhà. Mọi nỗi buồn trong những ngày qua như bị gió cuốn trôi. Tôi vui vẻ đến mức trên đường không ngừng huýt sáo hát la la la. Ngày mai em có rảnh không? Tối mai mình đi ăn nhé. Mai á? Ừ. Được chứ, anh đãi em món gì đấy? đãi em bằng anh được không? Tôi không kìm được mà đập vào bờ lưng to lớn của anh ấy. Anh bắt đầu đen tối từ khi nào đấy hả Xấu xa quá đi Long chỉ cười khi bị tôi đánh như vậy Nể tình anh vừa trải qua một trận đấu dài Nên tôi chỉ dám nhẹ tay Bỗng dưng đèn đỏ hiện lên Khi đi gần đến vạch kẻ trắng Thì tôi bỗng nhìn thấy chiếc Ferrari Với biển số đẹp rất quen thuộc Tôi rụi rụi mi mắt Không thể nhầm được Chiếc xe này, biển số này Trên thế giới này chỉ có thể là chồng tôi mà thôi Long luồn lách vượt lên hàng đầu Bất giác chúng tôi đứng song song với chiếc xe của mình Tôi nước nước bọt Nghĩ thế nào lại chủ động giang tay siết chặt lấy vòng eo của Long Em lạnh quá Long thấy tôi như vậy thì sững sờ Đến tôi còn kinh ngạc nữa là Long Rốt cuộc thì tôi đang lòng trò quái gì thế nhỉ Nhưng có sao chứ Chẳng phải bồ anh ta cũng làm vậy với tôi sao Như vậy coi là hòa đi Thời gian như trôi thật chậm trong khoảnh khắc này Khi chỉ còn 10 giây nữa là đèn xanh, thì chiếc Ferrari của chồng tôi đột ngột phóng vọt lên trước, vừa cả đèn đỏ, để lại chúng tôi cả tấn khói bụi. Tôi ôm ngực ho sặc sụa. thế nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, Long đột nhiên vặn tay ga rồi phóng vọt lên trước. Hai chiếc xe như đang đùa với nhau, tốc độ quá nhanh khiến cho mồm tôi như đang bay cùng cơn gió. Anh đang làm gì vậy Long, sao tự dưng vượt đèn đỏ? Em không giống như Dương mà anh từng biết. Dương lúc trước chỉ cần một ai đó cố tình gây sự sẽ bất chấp không cần biết ai lao vào trả đũa. Tôi bất ngờ còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì Long đã lấy từ trong túi ra một chiếc ba ton rồi đặt vào tay tôi. Đừng để người ta trèo lên đầu mình vậy cô bé. Tôi vẫn hiểu ra điều mà Long đang nói. Càng lúc xe của anh càng tăng tốc độ mà xe của chồng tôi cũng không chịu thua. Thế nhưng trong khoảnh khắc ngắn hạn Long cố vượt lên áp sát lấy chiếc Ferrari của chồng tôi Đừng để vượt mất cơ hội này Đầu tôi nảy xấu tành tách Toàn bộ máu nóng như đang quy tụ lại một điểm Như được Long tiếp thêm sức lực Tôi không do so dự cầm chiếc baton lên Khi Long đang cố gần chiếc xe của chồng tôi để tạo ra sơ hở Tôi lập tức vươn tay ra Cầm cây ba baton đâm thẳng vào cửa xe của mình Âm thanh két vang lên Như muốn chọc thủng màng nhĩ của tôi Đồng thời đầu nhọn của gậy sát dí vào cửa xe của Minh tạo ra một đường sức ngoằn nghèo vô cùng kinh dị. Ôi trời đất ơi! Hành động mà không hề suy nghĩ, tôi vừa tạo nghiệp gì thế này? Đây là chiếc xe yêu quý nhất của Minh, anh ta sẽ xé xác tôi mất thôi. Chiếc gậy sắt được kéo một đường khá dài thì Long bắt đầu vặn tay ga tăng tốc hết sức có thể, khiến tôi giật mình làm rơi ba ton. Em thấy vui vẻ chứ? Vui vẻ tôi đang sợ chết khiếp đây này. Lát nữa về nhà không chừng anh ta sẽ hóa điên lao vào xé xác bắt tôi đền vì làm xước xe anh ta. Mà Ferrari bị xước thì phí bảo trì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Trời đất ơi! Tại sao tôi lại dại dột thế này? Chỉ vì muốn xả chút stress mà hành động không suy nghĩ. Thôi nào! Sao cái mặt lại nghệt ra thế kia? Phải vui lên chứ? Nhỡ người ta bắt đền thì sao hả anh? Bắt đền ai dám bắt đền em chứ? Nếu người ta bắt đền em Thì anh sẽ lo cho em được chưa nào Dù Long nói vậy nhưng tôi vẫn sợ Bất giác tôi ngoái đầu lại nhìn Chiếc ferry trắng của chồng tôi Đột nhiên dừng lại mà không đi tiếp nữa Tôi rất tò mò muốn biết anh ta sẽ làm gì Nhưng vì Long phóng quá nhanh Nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã rời khỏi đoạn đường đó Em sao rồi? Thấy thoải mái hơn rồi chứ? À dạ, cũng tương đối Thế bây giờ em muốn về nhà luôn Hay đi ăn cùng anh? Lúc Long nói tới đây, bụng tôi sôi lên ủng ục Quên mất là từ chiều tới giờ mình vẫn chưa ăn gì. Long như nhìn ra nên cười bảo. Đi ăn lẩu nhé. Vâng, thế cũng được. Lâu rồi em chưa ăn lẩu. Thế là Long chở tôi tới một quán lẩu ở gần nhà chồng tôi, để tiện đường về nhà. Nhìn nồi lẩu bốc khói nghi ngút mà tôi thèm thường. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn lẩu. Long nhìn tôi gấp liên tục như thể đang ở nạn đói năm 45 thì bật cười. Em ăn từ từ thôi không ngẹn bây giờ đấy. Nếu muốn ngày nào anh cũng sẽ trở đi ăn. Tôi xua xua tài đáp. Không cần đâu. Ở nhà chồng em cũng được ăn ngon mà. Chẳng qua là lâu rồi chưa được ăn lẩu. Lòng bỗng lấy khăn giấy rồi đặt lên miệng tôi lau lau. Ăn nhanh quá, nhoe nhét ra miệng rồi. Hai má tôi đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên tôi được đàn ông chăm sóc như vậy. Mà chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Long gợi rất nhiều chuyện trong quá khứ Khiến tôi nhớ lại một thời trẻ trâu mơ mộng Khi chúng tôi ăn xong Thì đã là 11 giờ Long chở tôi về đến nhà Tôi vẫy tay tạm biệt anh Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé Anh tuyệt lắm Chúc anh ngủ ngon nha À một tuần nữa là sinh nhật anh Em có thể đến được không Tôi ngập ngừng trước lời mời của Long Nhưng rồi cũng rụt rẻ đáp Em sẽ cố gắng có gì liên lạc sau nhé Ừ Chúc em ngủ ngon. Tôi mỉm cười rồi bước vào nhà. Lên đến phòng tôi đã giật mình khi thấy bóng hình của Minh trên ghế sofa. Anh ta không bật điện. Chút ánh sáng nhỏ nhoi từ iPad hát vào gương mặt khiến tôi có chút hoảng. Tự dưng hôm nay anh ta lại ở nhà khiến tôi trột dạ. Lẽ nào anh ta đang chờ sẵn để bắt đền tôi vụ làm xước chiếc Ferrari? Tôi lần mò công tắc điện rồi bật đèn lên. Thế nhưng từ đầu đến cuối Minh chẳng thèm nhìn tôi. Mà chỉ cầm iPad làm việc Tôi nuốt nước bọt lặng lẽ tắm rửa Rồi leo lên giường nằm Mình vẫn giữ im lặng Mà cái im lặng này rất bất bình thường Đôi mắt lạnh lẽo Môi mỏng mím chặt Tổng thể tạo ra một biểu cảm vô cùng đáng sợ Chẳng lẽ anh ta đang tức giận Vì tôi lỡ phá hỏng chiếc xe yêu quý Tôi không dám nhìn lén nữa Mà tắt đèn đi ngủ Thế nhưng tôi không ngủ được Mà cứ mãi suy nghĩ về cái đêm anh ta uống say Bất giác tôi giữ mình ở trạng thái đề phòng. Tôi tuyệt đối sẽ không để người đàn ông cạn bã như Minh chạm vào người mình. Anh ta có thể ra ngoài làm tình với bao nhiêu người cũng được. trừ tôi là không thể, bẩn lắm. chết tiệt, sao cứ cảm thấy khó chịu thế này nhỉ? Trở qua trở lại cũng chẳng ngủ được. Thế nào tôi lại ngóc đầu dậy nhìn về phía ghế sofa. Hai giờ rồi mà Minh vẫn đang cầm iPad làm việc, gương mặt lạnh như băng. Tôi quay lại trở về ôm gối ngủ tiếp không tương tư từ nữa. Anh ta là phát boy mặc kệ, ngủ thôi. Những ngày hôm sau tôi và Minh vẫn chiến tranh lạnh. Nhưng thật lạ là tuần này anh ta đã ở nhà nhiều hơn. Không rõ tần suất công việc của anh ta thế nào. Nhưng đêm qua anh ta không còn đi ra ngoài nữa mà ngủ ở ghế sofa. Có điều tôi và anh ta chẳng mở miệng nói nổi một câu. Việc ai người đó làm không xâm phạm quyền riêng tư của nhau. Thời gian trôi đi như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Hôm nay tôi quyết định thực hành món cháo xâm cầm vừa được học trên lớp. Khi mùi thơm nghi ngút từ nồi cháo bốc lên, cô Phúc ở đằng sau tôi gật gù nói. Thơm thật, cô càng ngày càng khéo tay đó cô chủ, chỉ mới học một lần mà đã biết làm. Tôi cười hì hì, múc một môi ra bát rồi nói. Cô nếm thử xem như vậy đã được chưa ạ? Cô Phúc ăn thử một thìa thì hai mắt sáng lên. Ngon, ngon lắm cô à. Để tôi bảo cả bà chủ ra thử. Thôi, lát đằng nào mọi người cũng được ăn mặc cô. À ưa nhỉ. Cô Phúc cười cười rồi tiếp tục quay lại với nồi trà đang dở. Tôi đậy vùng lại. Đang định làm thêm một món tráng miệng nữa thì đột nhiên nghe tiếng rầm rất mạnh nơi cầu thang. Bỗng cô Phúc hoảng hốt hét lên. Cô chủ ơi, mau lại đây đi bà chủ, bà chủ ngất rồi. Tôi thất kinh. Bội lao ra thì thấy mẹ chồng tôi đang lịm đi trong vòng tay của cô Phúc. Tôi sờ nắn chân tay bà, thấy da thịt mẹ chồng lạnh toát. Cô Phúc có gọi thế nào, bà cũng không chịu dậy. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Rất nhanh sau đó, mẹ chồng tôi được đưa vào viện. Cô Phúc lần đầu tiên thấy mẹ chồng tôi ngất nên bị hoảng. Chuyện gì cũng cuống quýt nói cũng không nên lời. Tôi đành thay cô làm thủ tục nhập viện cho mẹ. Rồi nắm lấy tay cô Trấn an. Cô bình tĩnh đi, cháu nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói với cô là vậy, nhưng chính tôi đây cũng thấp thỏm không yên. Dạo gần đây, tôi để ý thấy sắc mặt mẹ chồng không được tốt lắm. Bà thường xuyên thức khuya, ăn uống không điều độ. Hôm nay tôi cố tình làm cháo xâm cầm cho bà ăn. Không ngờ lại gặp phải tình huống này. Chỉ mong sao mọi chuyện đều bình an vô sự. Cô Phúc đi đi lại lại trong hàng ghế chờ. Gương mặt lo lắng đến toát mồ hôi. Không biết có phải là do thức ăn nên bà chủ mới vậy không cô nhỉ? Mà không đúng bà chủ đâu có nhạy cảm đến như vậy. Cô cứ bình tĩnh ngồi xuống đây đã. Một chút nữa thôi chúng ta sẽ biết kết quả thôi mà. Lát sau cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở ra. Một vị bác sĩ mặc áo blue tiến đến nói chuyện với chúng tôi. Ai là người nhà bệnh nhân? Dạ cháu ạ. Bệnh nhân bị suốt huyết tiêu hóa. hiện tại thiếu máu nặng phải truyền máu và can thiệp ngay hiện tại bệnh viện chúng tôi đang thiếu nhóm máu a người nhà bệnh nhân ai có nhóm máu này thì đi theo chúng tôi làm xét nghiệm tôi bàng hoàng khi nghe tin không ngờ bệnh tình của mẹ chồng lại nặng đến mức này không do dự tôi đáp lại cháu ạ cháu nhóm máu a cơ mặt của vị bác sĩ kia sẵn ra ông ấy gật đầu với tôi rồi nói cô đi theo chúng tôi nhé trước khi đi tôi không quên dặn dò cô phúc Cô ở đây chờ cháu một chút nhé lát cháu quay lại ngay Cô Phúc rưng rưng mắt nhìn tôi Cô chủ người gầy yếu như vậy mà truyền máu liệu có sao không Tôi bật cười làm ra vẻ cơ bắp cuộn cuộn rồi đáp Cô cứ yên tâm cháu khỏe như vâm ăn mấy bữa lại hồi lại Thôi cháu đi cô nhé Bác sĩ lấy máu tôi đi xét nghiệm lát sau người đàn ông đó quay lại hỏi tôi Cháu đã hiến máu bao giờ chưa nếu hiến rồi thì lấy được nhiều Còn chưa bao giờ thì chỉ lấy 250ml. Cháu hiến rồi ạ. Bác sĩ cứ lấy của cháu nhiều nhất có thể đi. Thực ra tôi chưa bao giờ hiến máu. Nhưng không hiểu sao lại buộc mồm một cách không suy nghĩ như vậy. Vị bác sĩ nghe xong thì bật cười. Cuối cùng chỉ lấy của tôi 500ml máu. Sau khi lấy xong tôi choáng và buồn ngủ vô cùng. Bác sĩ dặn dò tôi ăn uống đầy đủ rồi đi truyền máu cho mẹ tôi. Khoảng một giờ sau... Mẹ chồng tôi bắt đầu tỉnh lại. Bác sĩ thông báo người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. gương mặt bợt bạt của bà như được lấy lại chút sắc hồng. Đôi mắt mẹ lờ mờ mở, mở ra. Tôi và cô Phúc đều nóng lòng quan sát. Bà chủ, bà có sao không? Bà thấy trong người thế nào rồi? Mẹ chồng tôi nói bằng giọng yếu ớt. Tôi ngủ lâu chưa? Sao lại ở trong viện thế này? Cô Phúc sớm rớm nước mắt, nắm lấy tay mẹ chồng tôi mà nói. Bà chủ bị ngất. Bác sĩ bảo bà chủ bị sốt huyết dạ dày Trời ơi khổ quá mà Mấy đêm nay tôi thấy bà chủ thức khuya lắm Công việc đã có cậu chủ lo rồi mà Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Tôi chợt nhớ ra nồi cháo ở nhà nên bảo với mẹ chồng Mẹ cứ ở đây cùng cô Phúc nhé Con về lấy cháo cho mẹ ăn Bác sĩ bảo từ giờ mẹ phải ăn uống theo thực đơn Tạm thời phải ăn cháo mẹ ạ Cô Phúc lập tức tiếp lời tôi Bà chủ ơi Khi bà bị ngất đột ngột, cô chủ đã đưa bà vào viện. Sau lúc đó tôi bối rối quá nên để cô chủ lo liệu hết. Về sau bác sĩ ra nói bệnh viện đang thiếu máu. Chính cô chủ đã hiến máu cho bà đấy. Tôi bỗng trở nên ngượng. Tự dưng cô Phúc nói tốt cho tôi mà tôi lại thấy ngại thế nào. Đôi mắt mẹ chồng tôi sao động. Bà đưa đôi tay gầy gò ra. Tôi hiểu ý liền nắm lấy tay bà ấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay mẹ chồng chuyển đến khiến tôi xúc động. Con vất vả rồi, cảm ơn con. Dạ, chỉ cần mẹ ổn là được rồi ạ. Vậy con về lấy cháo mẹ nhé. Mẹ ở lại trò chuyện với cô Phúc nhé. Con về nhà đây ạ. Mẹ chồng tôi gật đầu. Tôi biết mẹ đang mệt nên nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà. Khi về đến cổng, tôi đã thấy chiếc Ferrari quen thuộc của chồng mình đỗ trước cửa. Quái lạ, hôm nay là chủ nhật nên anh ta về buổi trưa sao? Theo kĩ của tôi, ngay cả chủ nhật anh ta cũng bận. Nhưng nếu anh ta đã ở nhà, tôi cũng nên thông báo việc mẹ chồng vào viện. Bước vào phòng khách, tôi cau mày khi nhìn thấy đôi cao gót màu đỏ. Tuy nhiên tôi không để ý nữa mà chạy thẳng lên phòng Minh, quên cả việc gõ cửa vì đang vội. Thế nhưng khi cửa vừa mở ra, tôi lại thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Là Yến. Tấm lưng trần to lớn của Minh đập vào mắt tôi. Anh ta không mặc áo. Mà chỉ mặc một chiếc quần nỉ ở nhà, điều bất ngờ hơn cả, đó là có một người con gái đang xuất hiện ở phòng riêng của chúng tôi. Chiếc áo sơ mi trên người của cô gái bị phanh ra, tề lộ cặp tuyết lê tròn đầy hút mắt. Thấy cửa mở, mình quay ra nhìn tôi, đồng thời tôi cũng nhìn rõ mặt người con gái ấy, là Yến. Bàn tay tôi vẫn đang nắm chặt lấy tay nắm cửa, cả cơ thể run lên vì kinh ngạc, chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Trong khi tôi vắng nhà, anh ta dám đưa Yến về nhà, làm trò mờ ám ngay trong phòng của chúng tôi. Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, thì mụ Yến liền mau chóng cài lại cúc ngực, sáng vẻ lấm lét như sợ bị phát hiện, còn Minh thì vẫn bình thản như không. Đến lời giải thích cho tình huống này, anh ta cũng không buồn cất lời. Khó chịu quá Cổ họng khô khóc, chân tay mềm nhũn không thể di chuyển, hồ hấp cũng bị ngưng trệ. Cơn đau nơi lồng ngực càng lúc càng mưng mủ nhức buốt Đó không phải là cơn đau bình thường Tựa như đang có một con dao nhọn hoắt Xuyên qua trái tim tôi Cảm giác này thực sự khiến tôi vô cùng khó chịu Nó là gì chứ? Tại sao có cố đến thế nào tôi cũng không thể dập tắt nó Tỉnh táo lại nào Đừng đứng như trời trồng như vậy minh nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng Anh ta chẳng nói thêm bất cứ lời nào mà thẳng thừng nhặt chiếc áo trên ghế sofa lên rồi bước vào nhà tắm đó là dấu chấm hết cho cuộc tình của chúng tôi phải không hình ảnh trước mặt như nhòe đi rõ ràng anh ta biết Yến đã khiến căn nhà này đảo lộn như thế nào Yến đã làm tổn thương tôi như thế nào anh ta cũng nói sẽ bảo vệ tôi cũng đã đuổi Yến đi về vậy mà giờ đây một lần nữa tôi lại thấy cô ta xuất hiện trong căn nhà này trong phòng của chúng tôi tất cả Hóa ra đều là giả dối hết có phải không? Thì ra là thế Bấy lâu nay tôi chỉ là một trò chơi của anh ta mà thôi Cái ngôi nhà này chắc là sắp qua con sông mới Rồi ngay ngày mai thôi Còn Yến thể nào cũng sấn sổ Mang đồ ăn thuốc nước vào chăm mẹ chồng tôi Rồi tôi sẽ phải tập làm quen với sự có mặt của nó Tôi hít vào một hơi thật sâu Yến nhìn tôi bằng một đôi mắt hiếu thắng Ừ thì cứ coi như cô ta thắng đi Người chồng như vậy tôi cũng chẳng cần nữa. Tôi cố tỏ ra bình thản nhất có thể rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Thôi thì trò chơi này, coi như tôi thua cuộc. Tôi đi xuống dưới bếp, bước chân không theo một quy luật nào hết. Mà cứ như người mất hồn đi xuống, lấy cháo múc ra cặp lồng. Cái cảm giác khó chịu ấy đang hiện hữu ngày một rõ. Như thể nó đang xé nát lồng ngực tôi ra vậy. Trong lòng tôi thầm đai nghiến. Mình... anh là một kẻ khốn nạn nhất trên đời này tôi sẽ không bao giờ để bị lừa bởi anh nữa đâu tôi cố giữ bình tĩnh dù bàn tay múc cháo đang run rẩy không hiểu vụng thế nào mà dù cặp lòng đã đẩy cháo rồi nhưng tôi vẫn múc tiếp đến mức cháo tràn hết ra bếp tôi lại phải cầm rẻ lau lại bếp sạch sẽ tinh tươm sau xuôi tôi định mang cháo đến bệnh viện thì minh và yến đi xuống cô ta xỏ chân vào đôi giày cao gót Rồi vẫy tay chào Minh Cảm ơn anh nhé Minh gật đầu với cô ta Rồi tính đi lên phòng Dù quan hệ chúng tôi có tệ đến thế nào đi chăng nữa Thì tôi cũng nên thông báo Chuyện của mẹ chồng Vậy nên tôi gạt hết đám cỏ dại trong lòng Cầm theo cặp lồng đi về phía anh ta Minh Anh ta bỗng dừng chân Mẹ bị xuất huyết dạ dày Anh vào viện thăm mẹ đi Bóng lưng anh ta trở nên cứng đờ Tôi chẳng quan tâm nữa Mà quay lưng đi ra đường lớn Bắt taxi rồi đem cháo vào viện cho mẹ Vậy đấy Mẹ vào viện anh ta còn không biết Thậm chí nhân lúc mọi người đi vắng Đưa Yến về nhà dây dưa Làm trò mở ám Chiếc xe taxi chậm rãi lăn bánh Tôi ngước mặt lên bầu trời Mà tự hỏi Tại sao một người có nhân cách thối thây như mình Lại được ông trời ưu ái ban cho bao nhiêu tài năng vậy nhỉ Tôi rất mong chờ báo ứng đến với con người ấy Trở lại bệnh viện, tôi đã thấy Minh xuất hiện ở phòng bệnh, anh ta đang trao đổi với bác sĩ điều gì đó, nhưng tôi không quan tâm mà lách người đi qua, mang cháo đến cho mẹ. Mẹ, con đã nấu cháo thật nhừ, xương cũng nhặt hết bỏ ra rồi, mẹ chịu khó ăn một chút cho khỏe lại nhé. Cô Phúc đỡ lấy cặp lồng cháo của tôi rồi nói với mẹ chồng, bà chủ, cô nấu cháo mang đến cho bà đây. Bà cố gắng ăn vì công sức của cô chủ nhé. Để tôi xúc cho bà nghe. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì cố gắng gượng dậy. Trông bà mệt mỏi trông thấy. Nhưng bà vẫn cố ăn hết nửa cặp lồng cháo tôi mang vào. Con đã ăn gì chưa? Dạ, lát con về con ăn. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Nếu chưa ăn thì về ăn đi. Có cô Phúc ở đây với mẹ rồi. Vâng ạ, vậy con sẽ cố gắng quán xuyến nhà cửa thật tốt. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé. Chiều con lại ép nước hoa quả mang vào cho mẹ. tối con lại vào thăm mẹ tiếp. à, hay tối cô Phúc về đi. đêm cháu ở lại ngủ với mẹ cũng được. cô Phúc nhìn tôi mỉm cười. cô chủ chu đáo quá. càng lúc tôi càng không nhận ra dáng vẻ chân ướt chân ráo hồi mới về nhà chồng của cô. tôi gãi đầu ngượng ngùng. mẹ chồng tôi thì mỉm cười hài lòng. tôi thấy ánh mắt bà nhìn tôi trông rất sâu. vậy con về à? lát con quay lại nhé mẹ. từ ngày mẹ chồng bị rút huyết dạ dày. Tôi và cô Phúc thay phiên nhau chăm mẹ ở bệnh viện. Mình cũng đã xuất hiện ở nhà nhiều hơn. Thế nhưng không khí giữa tôi và anh ta trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Có những đêm mắt tôi nhòe đi không tài nào ngủ nổi. Tôi không hiểu tại sao mình lại cứ nghĩ mãi về những chuyện quá khứ. Nghĩ về những hành động mình đã làm. Những lời hứa hẹn đầy thân mật. Khó thở quá, tức ngực quá. Tôi sắp chết ngạt trong cái bầu không khí ngột ngạt này rồi. Tôi không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Cũng không hiểu nổi bản thân vì sao lại thấy khó chịu như thế. Ngay từ khi bước chân về nhà chồng, tôi đã xác định anh ta có thể năm thê bảy thiếp. Đời sống tồi tệ như thế nào cũng được. Chỉ cần chu cấp mỗi tháng cho tôi là được. Thế nhưng tôi lại không thể quên đi những hình ảnh đang chập chờn hiện lên trong đầu mình. Mỗi đêm nhớ lại tôi đều thao thức. Lòng ngứa ngáy như bị kiến đốt. Tưởng như tôi sắp ngộp thở trong chính nội tâm của mình. Nếu mọi chuyện đã tệ đến như vậy thì ly hôn. Hay nói một câu dứt khoát đi. Tại sao lại im lặng? Tại sao lại cứ mập mờ dày vào nhau như thế này? Không phải giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn sao? Mà thật kỳ lạ, chính bản thân tôi ngay lúc này cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện ly hôn. Buổi sáng thứ tư, tôi định vào viện chăm mẹ chồng thì có nhân viên giao hàng gọi tôi xuống lấy đồ. Tôi bất ngờ vì mình không mua sắm trên mạng, thế nhưng bên Shipper lại nói. Dạ đây là bưu phẩm của anh Võ Hoàng Long gửi đến cho chị Tôi ngỡ ngỡ Nghĩ thế nào đành đi xuống nhận hàng Chị ký nhận giúp em nhé Cảm ơn Tôi cầm chiếc hộp được gói cẩn thận To bằng nửa người đi vào trong nhà Đúng lúc minh đi làm Anh ta lạnh nhạt liếc tôi Rồi lạnh lùng lướt qua Trở lại phòng tôi bắt đầu bóc mở hộp quà Bên trong là một chiếc váy màu lam Xếp tầng bồng bềnh Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì điện thoại đã reo lên là số của Long em nhận được váy chưa nhớ tối nay đến sinh nhật anh nhé tôi ngạc nhiên nếu Long không nói tôi cũng quên bén luôn hôm nay là sinh nhật anh ấy vâng em sẽ đến nhưng sao anh lại tặng em chiếc váy đắt tiền thế này à hôm nay là sinh nhật anh em phải có quà cho anh chứ anh không cần đâu em tự gói mình đem đến cho anh coi như quà cũng được nghiêm túc chút đi ừ vậy 8 giờ tối nay đừng đến muộn nhé cô bé Anh sẽ bảo tài xế đến đón em Tôi ngập ngừng nửa muốn đi nửa muốn không Nhưng vì anh ấy đã kết công sắp xếp như vậy tôi đành nói Vâng, vậy em phải đi có chút việc đây Hẹn gặp anh tối nay Ừ, bye dương Tôi cẩn thận treo chiếc váy vào trong tủ Rồi đến viện chăm mẹ chồng Không quên xin phép bà tối nay cho tôi đi sinh nhật bạn Mẹ chồng tôi vui vẻ gật đầu Thậm chí bà còn nói Con đã có váy mặc đi tiệc chưa? Dạ con có rồi. Ừ thế để mẹ bảo thằng Minh chở con đến đó nhé. Dạ không cần đâu ạ. Tối nay con đi với mấy đứa bạn nữa. Mẹ cứ để cho anh ấy làm việc đi ạ. Tôi đành phải nói dối. Vì sống chết tôi cũng không bao giờ ngồi lên chiếc xe của Minh. Tôi không muốn ngồi trên chiếc xe đã có trăm ngàn nhân tỉnh của anh ta ngồi trên đó. Đến chiều tôi đi mua quà sinh nhật cho Long. Lúc về đã thấy Minh có mặt ở nhà từ sớm. Anh ta ngồi trên ghế sofa làm việc. Tôi chẳng quan tâm mà tắm rửa sạch sẽ, ngồi trước bàn trang điểm kỳ công make-up, uốn xoàn tóc, mặc váy chỉn chu rồi mới rời khỏi nhà. Có một chiếc xe limousine khá sang trọng đã chờ sẵn trước cửa nhà khiến tôi bất ngờ. Cửa xe bật mở, một vệ sĩ mặc vest đen nho nhã bước xuống. Mời cô. Tôi lúng túng gật đầu đáp lại rồi leo lên xe chỉ là đi sinh nhật. Lòng có cần làm quá đến mức như vậy không nhỉ? xe dừng lại ở một vũ trường vô cùng đẳng cấp tôi ngước lên nhìn mà không khỏi bất ngờ thực sự long tiếp quản một vũ trường lớn đến thế này sao chưa nói đến diện tích nhìn kiểu cách thiết kế giống như mấy quán bar ở las vegas cũng đã đủ để tôi choáng ngợp chưa bao giờ tôi đến mấy nơi sang trọng đến mức này cả vệ sĩ đưa tôi vào khu vip ở tầng thứ tư vì quán bar được thiết kế theo kiểu thông trần nên khi lên tầng cao nhất có thể theo dõi toàn bộ quang cảnh ở dưới Cả khu vực vip lúc bấy giờ không hề có khách Chỉ có một bàn rượu trông rất đông vui tấp nập Khách mời đều là những thiếu gia con nhà giàu Đa số đều mang theo bạn gái đi cùng Long ngồi ở tâm điểm Vừa thấy tôi anh lập tức vẫy tay Dương Đám bạn thấy vậy liền lập tức chĩa mắt về phía tôi Bọn họ hiếu kỳ nói Ai vậy? Bồ mày à? Tôi rụt rè đi đến Chưa kịp nói gì thì đã bị Long kéo vào ngồi cạnh anh Ừ, bạn gái tao Tôi ngạc nhiên thế nhưng ngay sau đó anh liền thì thầm vào tay tôi. Miệng anh toàn mùi rượu. Cho anh lấy lè với đám bạn chút nhé. Nói đoạn anh nháy mắt đầy tỉnh tứ với tôi. Mọi người cười nói và bắt đầu tiệc rượu. Vì lâu rồi không được đi chơi nên tôi cảm thấy bắt đầu không ăn nhập với chốn này. Bạn bè Long toàn nói những vấn đề mà tôi không hiểu. Mấy cô bạn gái thì toàn bàn về hàng hiệu. Sao kẻ ra thế của nhau. Dần dần tôi như bị cô lập. Chẳng biết nói chuyện với ai, chỉ biết ngồi đực mặt một chỗ, lòng rót một ly rượu rồi đưa đến trước mặt tôi. Em có thấy lạnh không? Dạ không? Anh cười rồi cởi áo khoác của mình ra đắp lên vai tôi. Mặt em nhợt nhạt lắm rồi kìa. Tôi không đáp, hết nhìn ly rượu rồi lại nhìn đồng hồ. Dù nơi này rất huyên náo nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Tại sao tôi lại cảm thấy buồn và lạc lõng đến như này? Chỉ biết lặng lẽ nhìn kim đồng hồ chạy một cách chậm chạp Trong lòng còn không ngừng mong cuộc vui này sớm kết thúc để có thể về nhà Vào giờ này nếu đang ở nhà tôi sẽ ngồi lướt facebook Hoặc đăng bài bán hàng Ít nhất mấy việc đó có thể khiến tôi quên đi hình ảnh minh hiện lên trong đầu Tôi cứ ngỡ rằng mình có thể bám víu vào những cuộc vui như thế này để quên đi hết tất cả Nhưng không tôi đã nhầm Càng náo nhiệt tôi lại càng cô đơn Càng nhớ về hình bóng của anh ta nhiều hơn Tôi không kìm được mà cầm ly rượu long rót uống cạn. Lòng nghĩ tôi thích uống rượu nên rót thêm mấy ly nữa. Sau đó bạn họ bắt đầu tổ chức một trò chơi. Người chủ trì sẽ quay một lon bia rỗng đầu vào đít chai hướng về ai. Thì cả hai người ấy sẽ phải hôn nhau. Nếu không hôn thì sẽ bị phạt uống hết 10 ly rượu nặng. Bạn họ sắp xếp lại thứ tự chỗ ngồi để có thể ngồi theo hình vòng tròn. Tôi không mấy hứng thú lắm. Nhưng thấy lần thứ ba chai bia hướng vào hai người đàn ông thì tôi bụn miệng buồn cười. Tôi cứ nghĩ họ sẽ không hôn nhau mà chọn rượu. Ai ngờ hai người đó lại đồng tính. Nhân cơ hội này mà làm quen nhau. Trò chơi vẫn tiếp diễn cho đến khi chai rượu hướng về phía Long và tôi. Mọi người bắt đầu ồ lên. Còn tôi chưa kịp xem phản ứng của Long thế nào. Tôi đã ngay lập tức vớ lấy chai rượu rồi tự rót cho mình 10 ly. Dù sao tôi đây cũng có cái cớ để uống rượu rồi. Mọi người thấy vậy thì tỏ ra thất vọng tràn trề. Ơ kìa, đang vui mà. Tưởng được xem hôn nhau kiểu Pháp cơ đấy. Long nhìn tôi bằng một đôi mắt sâu thẳm. Tôi không để ý tới nữa mà tiếp tục nâng cho đến chén thứ tám. Long liền giữ tay tôi lại. Thôi, để anh uống thay. Mặt em đỏ rồi đấy. Tôi lắc đầu, gạt anh ra rồi mặc kệ tự mình uống hết. Rượu trôi xuống cổ họng như đang thiêu cháy trái tim tôi. Chết tiệt thật đấy. Dù đã cố trước cho mình say, nhưng cái óc chỉ chạy của tôi vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh Yến và Minh ở cạnh nhau. Tôi cười chua chát rồi dựa vào ngực anh Long hỏi. Anh, rượu nặng sao mà đắng chát quá, chẳng ngon một tẹo nào hết. Long không trả lời tôi, anh lặng lẽ cầm chai rượu rồi rót cho mình thêm mấy chén, như thể đang bổ bạn với tôi. Anh là người bạn tốt nhất trên đời này đấy, cạn ly nào. Tôi tự cụng chén với anh rồi cười như con điên. vẻ mặt Long càng lúc càng khó coi. Chồng em thảm hại thật đấy. Dạ vâng, anh đã nói thế thì em cũng không còn ngôn ngữ nào để bào chữa. Em yêu đến vậy cơ à? Yêu. Tôi sực tỉnh rồi cười như một con động rồ. Anh nói câu chuyện gì buồn cười quá anh Long. Em á, em mà yêu á. Buồn cười, em chẳng yêu ai hết. Em không biết yêu là gì, anh đừng đùa quá đáng vậy nha. Long thở dài. Anh rút ra một điếu xì gà rồi châm lửa hút. Mùi thuốc bay nồng nặng khiến tôi ho sặc sụa. Lòng thấy tôi ho đến đỏ cả mặt thì sập tắt thuốc rồi ném đi. Sao em phải khổ thế? Cảm thấy không ổn thì đi tìm mối quan hệ khác. Anh không nghĩ tình yêu khiến cho con người em trở nên yếu đuối như vậy. Thực sự anh không muốn nhìn thấy em như thế này. Tôi cóng gạt phăng tay long ra rời loạn trọng. Nắm lấy cổ áo anh. Anh bị điên à? Nói linh tinh cái gì đấy, yêu là cái gì, đã bảo là không yêu ai rồi mà, anh mới là cái đồ không biết gì ấy. đừng vì chúng ta là bạn bè mà nói linh tinh nhé. sắc mặt của Long tệ đi trông thấy, anh không đáp mà để tôi phách lối, muốn nói gì thì nói, cho đến khi tôi ồn ào đến mức bạn bè anh không chịu được nữa mà nói. Còn bạn gái của mày say rồi đấy, mày bịt mồm nó lại hoặc đem lên giường mà chén đi, đừng để nó nói lung tung, bọn ta mất vui rồi đấy. nhì nhì nhèo nhèo điếc hết cả tai chẳng biết thế nào mà Long lao vào gây gỗ với tên đó còn đánh anh ta đến sưng cả mặt tôi nhìn chỉ biết vừa hùa theo vừa cười may mà có người can không thì chắc người bạn đó khó có thể bảo toàn mạng sống qua ngày hôm nay cuộc vui thế mà đã tàn chẳng còn gì nữa thì tôi lại tiếp tục ngồi uống rượu trên tay Long vẫn còn có mấy cục máu đông đọng lại mà anh chẳng thèm lau Thấy tôi uống nhiều quá, Long đẩy chai rượu ra rồi ôm lấy tôi. Đi ra nhảy với anh. Nhảy, nhảy cái gì? Anh bị điên à? Người ta đang uống rượu rở mà. Lòng kệ tôi nói huyền thuyền rồi lôi tôi ra giữa anh đèn sân khấu. Nhạc sàn đinh tay nhức óc liền chuyển thành một bản nhạc lãng mạn sâu lắng. Tôi liên tục nức nghẹn, lòng cứ thế cầm tay tôi khiêu vũ. Mà chân tôi thì bước liêu siêu, bước được bước không. Đang muốn nói trò nhảy nhót này thật nhàm chán. Thì Long bất ngờ cúi xuống tìm đường đến môi của tôi. Tôi liền quay đầu gạt anh ra. Cái gì vậy? Miệng anh toàn mùi rượu chán ngắt. Long không quan tâm mà nắm lấy bả vai tôi, ép tôi phải nhìn anh. Anh muốn thử nụ hôn bà nãy. Tôi thấy sợ đôi mắt nhiệt tình như lửa của Long. Vội gạt tay anh ra không muốn nhìn. Dương nhìn anh. Nhìn anh một lần đi em. Cho anh một cơ hội được gần em. Nếu không thử thì làm sao mà biết. Em từng rất thích anh có phải không? Anh biết anh sai khi anh bỏ em lại nhưng anh đã trở lại anh sẽ bù đắp cho em cho anh một cơ hội nữa thôi anh xin em đấy thử hôn anh một lần em sẽ có một cảm giác rất khác Tôi ngỡ ngàng nhìn Long đôi mắt của anh không hiện lên chút che dấu nào rất thâm tình đủ để cho tôi biết tình cảm của anh nhiều như thế nào Tôi chỉ cần đáp lại thôi là tôi sẽ được hưởng thụ thứ tình cảm ấy Được một người đàn ông ấm áp quan tâm, được yêu chiều sống trong hạnh phúc, thậm chí cơm áo gạo tiền cũng không phải lo nữa. Thế nhưng trong giây phút tôi yếu lòng nhất, hình ảnh của Minh lại hiện lên. Giờ nói đi, ai bắt nạt vợ tôi? Mít ướt vừa thôi, từ giờ đừng bao giờ cho phép người ta coi thường mình. Vì cô là vợ của tôi, coi thường cô cũng có nghĩa là coi thường tôi. Mắt tôi bỗng chốc nhỏe đi. Ngay khi môi long đang gần thì tôi dùng hết sức đẩy anh ra. Rồi cắm đầu cắm cổ chạy xuống tầng 1. Rồi khỏi quán 3. Phía bên ngoài bầu trời xám xịt không trăng cũng không có sao. Tôi ngước đôi mắt hoen đỏ nhìn lên. Cảm thấy đến thở thôi cũng mệt mỏi. Cố gắng hít từng ngụm không khí. Trái tim tựa như đang có một sợi dây gai thiết chặt. Chết tiệt thật. Tại sao anh ta lúc nào cũng ám ảnh tôi như thế này? Tôi biết chỉ cần quay trở lại. Sẽ luôn có một vòng tay giang rộng trai chở tôi. Nhưng tôi không làm được. Đôi chân cứ vô thức bước về phía trước. Nhiệt độ về đêm càng lúc càng giảm khiến tôi thở cả xa khói. Đầu óc tránh choáng vì rượu, Tôi không đi nổi mà phải vịn vào bờ tường. Không cần gương tôi cũng biết mình thảm hại cỡ nào. Thế nhưng kỳ lạ thật. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý niệm. Tôi muốn trở về nhà. Muốn thấy hình ảnh Minh đang ngồi trên ghế sofa làm việc. Không cảnh thường ngày ấy tưởng như chán ghét ấy, sợ như lại khiến tôi thấy bình yên biết nhường nào. Tôi tự cười chính mình, tôi bị điên thật rồi sao? Tại sao tôi có thể quên hết những gì anh ta đã làm với mình chứ? Rõ ràng anh ta đã lừa tôi một cú rất đau mà. Khốn nạn, rượu khiến tôi điên thật rồi. Tôi bắt một chiếc taxi và trở về nhà khi đã một giờ đêm. Bước vào trong tôi không đứng vững nổi vì rượu mạnh đã ngấm hết vào máu. Chẳng biết thế nào mà tôi vẫn có thể mò lên được phòng mình bỗng rừng cảm thấy hồi hộp biết mấy Tôi cố gắng duy trì tư thế đứng thẳng vặn chốt cửa mở ra Đèn điện vẫn bật Đôi mắt tôi như nhòe đi khi thấy hình ảnh của Minh Ngồi trên chiếc ghế sofa Những ngón tay đang múa trên bàn phím Có phải tôi lại nhìn nhầm đúng không? Anh ta thực sự ở nhà vào lúc này Chứ không phải là ngủ cùng nhân tình như mọi khi Ngỡ ngẩn thật Tại sao? Tôi lại mong chờ được về nhà đến thế Tại sao tôi lại muốn thấy hình ảnh này đến thế Tại sao chứ Rõ ràng anh ta là kẻ xấu xa đến như vậy kia mà Tại sao tôi phải cố đến mức này chứ Mình dừng thao tác gõ phím lại Anh ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn tôi Tôi cố gắng điều chỉnh lại hô hấp Rồi dịu dã bước tới giường Mình đặt chiếc laptop xuống Bất ngờ đứng dậy kéo tay tôi lại Cả cơ thể tôi đảo nghiêng chỉ chút nữa là ngã quỵ xuống đất anh ta nhìn không nổi hình ảnh rũ rượi này của tôi liền nghiến rằng tức giận lấy ra một xấp ảnh rồi ném xuống đất cô nhìn lại bản thân mình xem có khác gì một con điên không những bức ảnh dưới sàn nhà như khiến tôi tỉnh táo trở lại toàn bộ là ảnh trong quán bar ảnh tôi ngồi cùng long ảnh tôi và anh cùng nhảy rồi ảnh có góc chụp như thể long đang hôn tôi tôi bỗng bật cười dù đang say nhưng tôi vẫn hiểu ra đây lại là trò của con yến Nó đang sắp tâm hại tôi như cái lần đầu tôi bước chân về ngôi nhà này vậy. Nhưng động cơ gì cho nó làm vậy chứ? Chẳng phải là Minh sao? Chính anh ta đã đưa nó về nhà. Để nó một lần nữa hy vọng, một lần nữa tâm cơ đấu đá với tôi. Nhưng thực sự thì tôi cũng mệt mỏi rồi. Tôi mệt đến mức thở không xa hơi. Chỉ muốn lên giường đánh một giấc ngủ đến sáng mai. Tôi mắt mình chẳng chịt những tia máu đỏ. anh ta thấy tôi cười thì nổi cơn thịnh nộ chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà quát cô muốn gì tôi đều đáp ứng chỉ cần cô ngoan ngoãn ở nhà là một người vợ tốt vậy mà cô dám lén lút sau lưng tôi vụng trộm với người khác đi uống rượu say khướt một giờ đêm mới trở về nhà cô xem lại bản thân mình có ra cái thể thống gì không tôi vất vả đi làm kiếm tiền không phải để cô nhảy nhót đàn điếm với người khác Sống mũi tôi cài cài chỉ là không ngờ sau tất cả Minh lại buông một câu như thế với tôi Hóa ra Chỉ mỗi tôi coi anh ta là một người chồng thực sự Vốn dĩ anh ta chẳng coi tôi là cái thá gì Còn lôi chuyện tiền bạc ra để trói buộc Coi tôi như một đồ vật thuộc sở hữu của anh ta Nếu mình đã cạn tình cạn nghĩa đến mức này Tôi cũng chẳng cần gì nữa mà cười nhạt 30 triệu của anh là to lắm đây à Ngoài kia có nhiều người có thể cho tôi nhiều hơn anh Đừng có làm ra cái bộ mặt hách dịch ấy với tôi. Xa lệnh tôi phải làm thế này thế kia. Vậy anh đã làm được gì chưa? Nói tôi xem lại thì anh cũng phải xem lại đi. Anh nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm hay sao? Tôi cùa tay vào thành giường để đứng dậy. Thế nhưng mình lập tức tiến tới bóp lấy cánh tay khiến tôi cảm thấy đau. Sắc mặt anh ta trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cô vừa nói cái gì? Có phải cô dễ dàng đi với người khác nếu người ta cho cô nhiều hơn tôi? Tôi đột nhiên buồn cười không thể chịu nổi. Ừ, tôi cũng đang cần tiền lắm đấy. Vậy nhé, buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Tôi giằng tay anh ta rồi lặng choạng lao về phía giường ngủ, nằm úp xuống, mặc kệ mình đứng đó, mặc kệ anh ta đang tức giận. Thế nhưng mà tại sao trái tim tôi lại đau nữa rồi? Tôi nỗ lực đến cùng để trở về nhà, để rồi lại rơi vào tình cảnh thảm khốc như thế này hay sao? Tại sao anh ta không hỏi lý do tôi uống say, Tại sao anh ta không giải thích chuyện giấu hôn trên người? Tại sao anh ta không giải thích chuyện đưa Yến về nhà? Nếu đã ngoại tình sao còn chất vấn tôi? Sao còn đòi hỏi tôi nhiều đến vậy? Anh có hiểu cảm giác của tôi không? À, chắc chắn là không rồi. Bởi vì anh ta là người không có trái tim mà. Tôi nở một nụ cười chào phúng, đầu bắt đầu quay mòng mòng, Đôi mắt nặng trĩu cứ dần khép lại. Cố làm gì nữa chứ? Nếu mệt rồi thì ngủ một giấc để quên hết mọi chuyện đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy lại là một con người mới mẻ. Màn đêm đen đặc dần dần kéo đến bao trùm lên đôi mắt của tôi, cầu trong một giấc mơ có thể chữa lành được trái tim tôi. Các bạn thân mến, Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ánh Dương của tôi của tác giả Vươn Pươn Tràn. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh truyện Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện mới tiếp theo.